Tutorial jungle Ngâm mai của kênh YouTube ngay kể chuyện ma đêm khuya xin chào các bạn. Được sự đồng ý cho phép của Phương Vũ Sơn Giang, bọn mình xin phép gửi tới các bạn truyện Sinh Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phương Kim, edit Hà Đoàn, beta Minamin online miễn phí trên kênh YouTube nghe kể chuyện ma đêm khuya và websiteuyện ma vui lòng không rép khi chưa có sự đồng ý cô Mộc Vân nhìn cô trong mắt to lên sự khen ngợi Nếu anh không nhìn lầm người nằm trên mặt đất kia là đầu tiên là cô giết người Này có có thể chấn định đứng đây với độ tuổi và sự dạy dỗ học hỏi của cô mà nói đúng là không dễ chút nào. Nếu tối nay không có cô mọi chuyện sẽ không được giải quyết thuận lợi như vậy. Với anh mà nói việc ám sát này chỉ như cơm bữa nhưng với cô mà nói sợ rằng đây là lần đầu tiên. Lúc này ánh đèn trong phòng nháy lên hai lần rồi sáng hẳn lên. Ánh sáng bất ngờ khiến người ta khó thích ứng ngay. Hạ thực nheo nheo mắt bỗng dưng hai mắt tối sầm lại. Một bàn che phủ trước mắt cô, mang theo hương đàn nhẹ nhẹ. Hạ thược sửng sốt, theo bản năng muốn tránh đi. Cụ Mộc Vân kéo cô tới xa bên tường, lòng bàn tay vẫn giữ chặt trước mắt cô. Mà lúc này đây, tiếng hồn ào bên ngoài càng lúc càng gần, có người đi tới đi lui tại hành lang Sao lại thế này? Khách hàng đều... đều... Đều sao thế này? Đều đã chết ư? Đều ngất đi thôi. Người nói chuyện ngữ khí buông lỏng Nhưng ngay sau đó lại nôn nóng Này sao lại thế này Đồ ăn khách sạn chúng ta có vấn đề à Đừng có nói linh tinh Những khách hàng khác đâu có việc gì Đứng đấy làm cái gì nữa Nhanh gọi cứu thương đi Trên hành lang vàng lên tiếng chân vội vàng Sau đó là tiếng gõ cửa Quý khách trong phòng xin hỏi có việc gì hay không Cô Mộc Vân cách cửa nói Chúng tôi không việc gì Các anh có thể kiểm tra những nơi khác đi Phục vụ ngoài cửa càng thật kỳ lạ, khác cả những phòng khác hôn mê bất tỉnh, sao chỉ có phòng này là không việc gì. Nhưng lúc này lộn xộn vô cùng, nhân lực không đủ, phục vụ kia cũng không có thời gian suy nghĩ, lại phải vội vàng đến những nơi khác hỗ trợ. Sau khi người kia đi, cô Mộc Vân vẫn che tay trước mắt Hạ Thược. Trong tấm mắt Hạ Thược, ngoại trừ lòng bàn tay người đàn ông thì không thấy rõ thứ gì. Cô có thể nhận ra mùi máu tanh khắp gian phòng, lại không nhìn thấy xác chết trên mặt đất. Lúc này cô mới hiểu Cô Mộc Vân không muốn cô nhìn thấy thảm cảnh trong phòng Hạ Thực cười cười Có chút không quen Lùi về phía bên cạnh Rời khỏi lòng bàn tay của anh Không có việc gì Người là do cô giết Ngay cả giết người cô còn làm được Còn sợ nhìn thấy cái xác chết nữa Còn nữa Tính mạng người này mất trên tay cô Bất kể thế nào phải gánh chịu cũng phải chịu Dù sao người này cô cũng cần nhớ kỹ Cô Mộc Vân nhìn cô thối lui, cô gái cúi thấp đầu, dáng vẻ như muốn lần tránh. Anh có thể cảm nhận độ ấm mềm cho lòng bàn tay đã rời đi. Thậm chí vừa rồi lòng bàn tay có cảm giác hơi ngứa do hàng lông mi của cô khẽ chạm. Cảm xúc như còn lắng động. Bộ sườn sám vừa vặn tuôn lên dáng vẻ cô, thân thể sạch sẽ, đứng phía trước hai xác chết, giống như là cõi niết bàn, an lành trong thế giới này. Cô Mộc Vân cúi đầu, anh nâng tay tắt công tắc trên tường. Đèn trong phòng đã bị anh tắt Hạ thược sửng sốt Quay lại thấy cung mộc vân đứng giữa người vào tường Trong bóng tối Thân hình tuấn giật thon dài Giọng điệu vẫn mang theo một chút bất cần Lại cười nói Tôi khi đó so với em nhỏ hơn rất nhiều Đã giết người Tôi không nhìn dáng vẻ quán lúc ấy Kẻ đầu tiên không nhìn Sau này cũng đều giống như vậy Giọng nói anh tự nhiên đang nói chuyện phiếm bình thường Hạ thược có thể nghe anh đang kể lại lần đầu tiên giết người. Kẻ đầu tiên không nhìn, sau này đều không nhìn à? Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng cô có thể cảm nhận anh cười tản mạn, mang theo chút thê lương khó nói thành lời. Chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, trưởng thành cho cuộc sống giết người hay bị giết. Một đường đi tới, người ngã dưới chân anh đều không nhìn tới. Dần dần, mọi người với anh đều giống nhau, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có khi sắp chết. Chảy tràn máu tươi mới là thực Nhưng Ngay cả những điểm chân thật này Hắn cũng lười nhìn Nhìn những người này Người trước ngã xuống Người sau tiến lên Bọn họ chịu chết Hắn mỉm cười Đây là cuộc sống gì chứ Hạ thực thản nhiên cúi đầu Thực rõ ràng Cùng Mộc Vân sống trong một thế giới Cách mình quá xa <cười> Xem ra đời ra an thân Sống cuộc sống không mấy dễ chịu Hạ thược cười cười, sờ soạn đi tới trước giá treo áo, lấy áo khoác mặc vào, sau đó đi tới cạnh bàn, lấy chiếc ghế dựa ra ngồi xuống. Cô cất long lân vào trong vỏ bao và chờ đợi. Cô Mộc Vân nhìn theo bóng dáng cô mỉm cười, cũng không thèm nhắc lại cùng cô chờ đợi. Nghiệp Long Uyên nhanh chóng chạy tới, nội thành lớn vậy, cô Mộc Vân gọi điện thoại, hắn lại chỉ mất 8 phút đã chạy tới. Một hàng người mặc đồ đen khuôn mặt lạnh lùng tiến vào, vừa thấy rõ tình huống trong phòng. Người lòng huyên như lại đi tới trước mặt cung Mộc Vân quỳ một gối, cúi đầu thỉnh tội. Đường ra làm cho ngài bị sợ hãi. Cung Mộc Vân vẫn giữ người đứng cạnh cửa, khuôn mặt như họa mang theo hờ hững lạnh nhạt, thản nhiên nhìn xuống, lại có thể khiến cho người khác cảm thấy vô cùng áp lực. Và không sao, một bữa cơm tốt đẹp khiến hạ tiểu thư sợ hãi, trái lại cảm thấy vô cùng có lỗi. Nghe vậy, Nghiêm Long Uyên cũng không đứng lên, chỉ khẽ xoay người, quỳ một gối đối diện Hạ thượng thỉnh tội. Hạ Tổng à, bọn thuộc Hạ đến chậm, làm ngài bị sợ hãi. Hạ thượng tuy biết an thân có nguồn gốc từ xa xưa, nhưng không ngờ còn giữ quy củ thế này. Mặc dù không quen nhìn người khác quỳ trước mặt, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, mà chỉ cười nói. Nghiêm Lão Đại đứng lên đi, vì ngày hôm nay có lẽ cũng có liên quan tới tôi. Nghiêm Long Uyên nghe vậy không hề có chút phản ứng nào Quỳ trên mặt đất Sâu lưng thẳng tắp, đầu cuối thấp Một bộ dáng chờ đợi xử lý Em chỉ là mời tôi ăn bữa cơm Không có hề gì liên quan tới những người này Hiển nhiên cô Mộc Vân Nghĩ ý của Hạ Thược là Nếu cô không mời anh ăn cơm tối nay Sẽ không xảy ra chuyện này Anh mỉm cười ôn hòa Nhưng khi nhìn phía Nghiêm Long Uyên Ánh mắt trở nên lạnh bạc Không chút để ý mà hỏi rằng Đã điều tra lai lịch của những người này rồi chứ? Nhiều lòng uyên quỳ, quay lại, cúi người nói, thích thần. Cùng Mộc Vân chỉ khẽ nhíu mày, cũng không tỏ ra ngạc nhiên, lại quay đầu nhìn phía phòng trà. nơi sát thủ kia vẫn còn chút hơi thở, cứu sống cô ta, có những phần đáp lễ của ta với thích đường ra. Dạ vâng. Hạ thược những nghiêm lòng uyên, người người kính sợ trong hai giới hắc bạch, giờ phút này trước mặt cung Mộc Vân lại không dám thở ra một tiếng. Hậu khỏi cuối đầu Nội tâm lắc đầu Thầm than những người này Quả thực không phải là cùng thế giới với mình Nếu đã không phải cùng một thế giới Cô không xen vào việc của người khác Chỉ là cô Mộc Vân nhắc tới nữ sát thủ kia Khiến cho cô nhớ tới một việc Hạ thược lập tức đứng dậy Đi về phía phòng trà Trên mặt đất nằm bốn thi thể đàn ông Mình tâm mỗi người đều trúng đạn Người này tuy là cung Mộc Vân giết Nhưng cũng có sự trợ giúp của cô coi như cô nhận một phần trách nhiệm. Cô bước qua từng xác chết. Khi đến sau sofa, nữ sát thủ kia nằm trên mặt đất, hơi thở mỏng manh. Hạ thường muốn biết vì sao cô không thể nhận ra sát khí từ tướng mạo người này. Cô ta có thể thu liễm sát khí thông qua sự huấn luyện, nhưng trên tướng mạo không phải chỉ bằng ý thức mà có thể che giấu Vì sao cô lại không nhận ra? Hạ thường nhìn chằm chằm cô gái kia, cô ta ngã nằm trên đất, Hai cổ tay bị bẻ gãy gấp khúc, trước ngực trúng một viên đạn. Hơi thở mỏng manh đến mức sắp không còn. Hai mắt nhắm chặt, hiển như là hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này, ánh sáng trong phòng sáng trưng, ngọn đèn màu vàng ấm áp chứa vào người cô ta. Có thể nhận ra khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trong trắng lộ hồng, mày liễu môi đỏ mọng, được xem như là mỹ nhân. Hạ thực bỗng nhiên sửng sốt, lại cảm thấy có chút không đúng. Mỹ nhân à? Mỹ nhân cũng không phải là sao cả Chỉ là da thịt hồng hào thế kia là làm sao chứ Cô gái này bị thương nặng như vậy Vì sao da thịt vẫn là trong trắng lộ hồng Nếu là người thường đã sớm trắng bệnh Hạ thược nhò mắt nhìn Cô nghĩ tới một loại khả năng Cô ngồi xuống sờ sờ mặt cô ta Cô cũng không biết mình đoán đúng hay không Chỉ là nghĩ tới những hình ảnh trên tivi Cô vuốt vuốt hai bên má cô gái Một bàn tay thon dài như ngọc từ phía sau vươn tới. Bàn tay kia thon dài như ngọc, ngón tay tinh tế, tiếp xúc hai má theo sự quyết đoán mạnh mẽ, chuẩn xác vạch ra một góc, thuận tay kéo căng. Một chiếc mặt nạ mỏng rơi vào trong tay. Hạ thừa kinh ngạc nhìn mặt nạ trên tay cung Mộc Vân. Cô từng nghe sư phụ nói qua, thời kỳ dân quốc có nhiều nghệ nhân có thể chế tạo đạo cụ bên ngoài như thế này, mang ở trên mặt không hề khác với da người thường. Loại tài nghề này ở hiện đại không còn, nhưng khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển tiến bộ, kỹ thuật có thể sử dụng công nghệ cao làm ra được. Chuyện này Hạ Thược từng nghe qua một lần, không ngờ hôm nay lại có thể gặp tận mắt. Hạ Thược không có lấy mặt nạ kia, cô nhìn kỹ khuôn mặt khác hoàn toàn của nữ sát thủ. Sang mặt đã là trắng bệnh, đâu còn chút hồng hào nào. Hạ Thược lẩm bẩm nói, thì ra là thế, khó trách. Khó trách cô không thể nhìn ra chút thông tin nào từ khuôn mặt cô gái. Hóa ra đây căn bản không phải là mặt thật của cô ta. Khuôn mặt được dịch dung quả đúng là đại địch của thuật xem tướng. Những người này thường không dùng bộ mặt thật của mình. Cho nên tôi mới nói có những khuôn mặt không nhìn cũng vậy. Cho dù nhớ kỹ cũng chưa chắc là khuôn mặt thật của họ. Cùng một vần tùy tay vứt mặt nạ sang một bên như vứt rác. Hạ thược nghe hiểu, anh nói vậy là đang trấn nan cô, không muốn cô nhìn thấy khuôn mặt này, mang theo gánh nặng. Mà cô chỉ mỉm cười, cô Mộc Vân quá coi thường cô, cô không yếu ớt đến mức như vậy. Cô không quá sợ nghiệp chướng chỉ sợ ngay cả lá gan để đảm nhiệm cũng không có. Tớ hỏi một chút, thích thân là ai vậy? Hạ thừa cười, đột nhiên mở miệng hỏi. Chuyện an thân hội, cô cũng lười hỏi, cũng sẽ không hỏi đến. Nhưng chuyện này có điểm đáng ngờ. Tuy rằng đã biết rõ vấn đề của sát thủ, nhưng chỉ là một phần. Nếu đêm nay những người này tới vì cung Mộc Vân, cô hẳn là sẽ nhận ra anh gặp phải nguy hiểm. Không nhìn ra được, chỉ có thể nói việc này có liên quan tới cô nữa. Thích thần à? Người này là ai chứ? Thích thần là ai? Cung Mộc Vân cũng không giấu giếm. Cho dù là hạ thược, hỏi không nguyên do. Cho dù cô hỏi như vậy, cũng liên quan tới công việc của an thân hội. Cô Mộc Vân vẫn ôn hòa trả lời Thích thần Là đơn ra của Tam Hợp Cảy địch lâu năm Hạ Thược dương mắt Đơn ra Tam Hợp hội à Đảm bản bất ngờ này Khiến Hạ Thược suy tư Trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời Cô nhớ mày suy nghĩ Cô không hỏi thêm điều gì nữa Tối nay xảy ra loại chuyện này Cô muốn đi về nghỉ tạm Trong lòng cô chứa đựng nhiều suy đoán Nói ra thì dù chỉ là suy đoán Cô sẽ không nói chuyện gì nhiều trước mặt cung Mộc Vân Đợi khi gặp sư huynh rồi nói sau An thân hội xử lý chuyện ám sát này Đều có những thủ đoạn riêng Bọn họ đã làm qua với quản lý cấp cao của khách sạn Đến rạng sáng, khách sạn không có khách hàng Những thi thể này sẽ được chuyển ra ngoài theo đường thoát hiểm Bàng hội sẽ xử lý thần không biết quỷ không hay cả bản sẽ không đánh động đến cảnh sát Việc xử lý hậu quả này Nhiều Long Uyên làm việc là xong Không cần Cung Mộc Vân phải đứng tại đây Anh đưa Hạ Thược ra khách sạn Vừa ra tới cửa liền nhìn cô Phải đi về ư Ừ, đúng Hạ Thược gật đầu Tối nay cô tự lái xe tới đây Không phải là xe công ty Anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi Hạ Thược sợ Cung Mộc Vân Đưa ra ý muốn đưa cô về Cho nên liền nói trước một bước Nào ngờ anh nếu mày khó hiểu Đôi mắt hòa đào sáng ngời Anh chỉ mỉm cười. Tay không biết từ đâu lấy ra thứ gì đưa cho Hạ Thược. Cầm lấy, an thần. Hạ Thược nhìn vào lòng bàn tay Cung Mộc Vân. Trong bàn tay anh là một miếng trang sức nhỏ tinh xảo bằng gỗ tử đàn, vô cùng lịch sự tào nhã. Theo cơn gió đêm, hương thơm từ gỗ tử đàn lan tỏa khắp nơi. Hạ Thược ngửi thế hương khẽ nhíu mày. Khó trách mỗi lần gặp Cung Mộc Vân, cô đều cảm giác mùi hương thoang thoảng của tử đàn. Cô còn tưởng rằng, Quần áo của anh được sông hơi tử đàn Không ngờ là Anh mang thứ trang sức này trên người Chỉ là Vật này được Cung Mộc Vân mang theo bên người Cô sao có thể nhận được chứ Không phải vật gì quá quý giá Tôi mang theo bên người chủ yếu an thần Tối nay em bị kinh sợ Cứ cầm dung đi Tự nhiên đoán cô cự tuyệt Cung Mộc Vân trước một bước cười nhìn hạ thược <cười> Và trên đời chỉ là phu ru Tất cả phải xem theo tâm ý Nếu mình xem trọng nó, nó sẽ quý trọng Xem nhẹ nó thì cũng chỉ là bình thường Khi nhìn nó em có suy nghĩ khác nữa Vậy tức là xem trọng nó Vậy nên mới không dám nhận Với anh mà nói chẳng qua chỉ là Tặng bạn bè một vật an thần Đại biểu cho lời xin lỗi tối nay Khi nói những lời này Anh trông rất bình tĩnh Hạ thược cảm thấy nếu mình không nhận Thì không khỏi quá để ý Cô miềm cười nhận lấy <cười> Được rồi, em xin nhận nó là vật an thần để sẽ tìm lưu hương để đốt lên. Ừ, tùy. Mộc Vân khẽ cười một tiếng, tựa hẳn thượt lên xe. Hạ khởi động xe, dần dần nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Lại không biết, khi xe vừa rẽ vào góc khuất, người đàn ông cao lớn đứng khoanh tay trước cửa khách sạn, mỉm cười thâm thúy, ánh mắt ôn dung quý khí, trong mắt dâng lên một loại cảm xúc như đã thực hiện được. Hạ Thư lái xe từ khách sạn Hải Phong Cô và số phòng đặt sẵn đã báo trước cho Từ Thiên dận Về tới khách sạn đã là 10 giờ đêm Thời gian lúc này còn sớm Vốn nên đi tắm rửa một cái Nhưng Hạ Thược lại không tâm trạng Vừa đóng cửa, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn Trong đầu cô hiện lên những chuyện xảy ra tối nay Sau đó tiện thay quăng áo khoác lên giường Cô ngồi xuống ghế sofa Cô ngồi tới tận khi có tiếng gõ cửa phía bên ngoài Ai vậy? Tìa gõ cửa mạnh mẽ, mang theo chút vội vàng. Hạ thực theo bản năng quay đầu nhìn lại. Anh đây! Bên ngoài vào lên tiếng từ thiên giận. Giọng anh trầm thấp mà lành lạnh, câu sau cố ý thêm một câu. Anh không có tới sớm. Hạ thực nghe vậy, nâng mắt nhìn đồng hồ treo tường, vừa bạn đúng 11 giờ. Bấy giờ mới nhớ ra lúc trước đưa ra quy định, anh không được phát tới sớm. Có điều, thời gian thế này quá chuẩn. Hạ từ khẽ cười một tiếng, đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, khuôn mặt cô va vào khuôn ngực rắn chắc phập phòng. Anh vẫn mặc bộ quần áo màu đen, quần áo lạnh lẽo, mang theo rán lạnh của đêm đông. Áo lông trước ngực mỏng manh, lộ ra nhiệt độ ấm nóng cơ thể và trái tim không ngừng đập. Anh ôm chặt cô gái, mở cửa vào lòng. Hai tay xiết chặt như sợ cô biến mất trước mặt. Hạ thược vùi đầu trước bờ ngực rộng lớn của anh, hít ngửi hương vị quen thuộc kia. Tuy biết gặp cô cho lòng anh mới an tâm, nhưng anh hẳn không biết cô lúc này cũng có một cảm giác an tâm. Hai người đứng ngoài cửa ôm nhau hồi lâu, mà tới khi cảm xúc bình ổn mới vào phòng. Đóng cửa phòng lại, Hạ thược đi rót ly nước ấm, muốn từ thiên dận có thể ấm người. Cô thuận tiện nói về chuyện tối nay. Đương nhiên chuyện đêm này liên quan tới súng đạn Cũng muốn giấu giếm Tránh cho anh thêm lo lắng Nhưng Hạ Thược vừa mở miệng Đêm nay Anh đã biết Từ Thiên Giận ngồi trên sofa Trong tay là cốc nước không ngừng bốc hơi Anh nhìn chằm chằm vào Hạ Thược Hạ Thược sừng sốt Hả? Anh nghĩ cái gì? Từ Thiên Giận nói ngắn gọn Cũng Mộc Vân sát thủ, thích thần Hạ thược sừng sốt Sao anh có thể biết được chứ Không phải anh có đi trên đường ư Hạ thực đột nhiên tủm tỉm cười hỏi rằng à, Sư huynh Anh có nghe lời em nói Đi đường phải lái xe chậm chút không đấy hả Anh rõ ràng hơi sừng sốt Đôi mắt tối đen nhìn cô Sau lúc lâu thì gật đầu nói có Nói bậy gạt người Hạ thược cắn môi Trứng mắt nhìn người đàn ông trước mặt Nếu anh thực sự lái xe chậm một chút Thì chỉ vừa tới đây Nếu vừa mới tới, sao anh có thể biết rõ ràng mọi chuyện như vậy? Anh có đường dây tin tức riêng. Tử thiên giận ngắn gọn trả lời. Hạ thược cũng không bỏ qua cho anh. Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Quả nhiên cuối cùng, anh phải đầu hàng. em chỉ nói là trước 11 giờ thì không được tới khách sạn. Anh vừa dứt lời. Hạ thược nghe xong tức giận, nó không nên lời. Tức cũng không được, mà cười cũng không được. Anh đã học được cách luồn lách à? Anh nhìn cô gái khi thế bức người trước mặt Mặt không chút thay đổi Nhưng trình ánh mắt thâm thúy kiên định đó Lại có khả năng khiến người ta không đành lòng trách mắng Hạ thược trợn mắt nhìn Từ thiên giận đặt cốc nước xuống mặt bàn Cánh tay dài vươn ra kéo cô vào lòng Anh sợ em gặp chuyện không may Giọng nói anh trầm thấp Hơi thở lại khẩn trương Tim đập trầm trầm như dây đàn cổ Hạ thược nằm trong lòng anh khẽ mỉm cười, trong ánh mắt nhẹ nhẹ tắt ra sự đau lòng. Cô không phải cũng sợ anh gặp chuyện ơ. Nếu không, sao phải ngăn anh lái xe nhanh như vậy? Khi nào thì đến? 10 giờ. Cô bật dậy từ lòng từ thiên giận, ánh mắt bắn ra dao nhỏ. quãng đường phải mất 2 giờ đi mà anh đi có 1 giờ, vậy tốc độ chạy xe thế nào chứ? Thấy ánh mắt hung dữ của cô, anh chỉ im lặng tiếp nhận. Cho tới khi hạ thược nhìn xem không có cách nào khác Cô hít sơ một hơi cảnh cáo anh sau này không được phép như vậy Sau đó tính đem chuyện tối qua nói rõ ràng Nếu như đã biết thì dấu nữa cô không tác dụng Tiếp theo cô liền nói lo lắng trong lòng mình Anh nói xem tạm hợp hội có thể biết sư phụ ở đây hay không Chuyện tối nay là nhằm phía cung Mộc Vân Hay là ngay cả em cũng nằm trong đó Hạ Thược Tổng cảm thấy danh tiếng của mình tại phương diện phong thủy chưa tới mức gây chú ý. Tổng bộ của Tam Hợp Hội mãi phía Nam Hồng Kông, cũng không nên biết sớm như vậy. Họ nữa, bọn họ nếu biết sư phụ ngay tại thành phố Đông, hẳn là tìm sư phụ mới đúng. Cho dù chỉ là đối phó với cô, cũng không phải chỉ là những thủ đoạn tối nay. Dù sao, nếu như đã biết mình là đệ tử đích truyền của sư phụ, nếu biết vài gã sát thủ kia có thể dễ dàng lấy mạng người thường. Nhưng đối với những người tinh thông kỳ môn thuật số như cô Mấy người kia đến đây chỉ là chịu chết Hồi chi đêm nay lại cùng còn có Cung Mộc Vân Được ra an thần hội dù thế nào Cũng không phải người dễ dàng giải quyết như vậy Cho nên Hạ Thược không xác định Việc này do cô nghĩ nhiều hay là thế nào Hoặc là việc tối nay chỉ là nhằm phía Cung Mộc Vân Bởi vì hai người đi cùng nhau cô bị liên lụy Thế cho nên mới không nhìn được anh ta gặp nguy hiểm Tử thiên giận thấy vậy nói Em nghĩ nhiều rồi, không đến mức như vậy Cung Mộc Vân và Thích Thần đấu đá nhau Từ khi còn là thiếu niên đến nay Thích Thần quà ngạo ương ngạnh Những người bên cạnh Cung Mộc Vân hắn riết không ít Hai người có mối thù Em đêm nay lại bị Cung Mộc Vân liên lụy từ thiên giận ít khi nói nhiều vậy cho một lần Hôm nay nói nhiều chỉ là vì an ủi cô Hạ thược nghe xong cũng có điểm khó tin Cũng chỉ là vì như vậy ư Nhưng từ thiên giận phòng đoán Cô vẫn tin tưởng Dù sao đối với những chuyện liên quan tới những người kia Từ liệu trên tay anh khẳng định đầy đủ hơn so với cô Không những đầy đủ mà còn chính xác Nếu đưa ra tam hợp hội Lấy việc giết người bên cạnh cung mộc vân Làm thú vui mà nói Vậy khả năng cô bị liên lụy là rất cao Nếu thực sự chỉ là vì ăn oán của hai người nhiều năm qua Vậy thì việc sư phụ còn sống trên đời Tam hợp hội không hề biết Nghĩa như vậy Hạ thừa không khỏi thở vào nhẹ nhõm Sư phụ mất tích 7-8 năm Rất nhiều người nghĩ sư phụ đã chết Mặc dù mình có tiếng trong tỉnh Nhưng trên đời không thiếu những phong thủy sư có danh tiếng khác đâu Đầu nhất thiết có thể liên hệ tới sư phụ chứ Nhưng sau này không thể đi lại quá gần Với cung mộc vân Tránh những người có tâm để mắt tới ít nhất trước khi đi Hồng Kông Cô và An thân hội Ngoài mặt sẽ không đi lại quá gần Điều này anh sẽ xử lý. Từ thiên giận đột nhiên mở miệng, nói ngắt ngang suy nghĩ của hạ thược. Cô nhìn phía anh, từ thiên giận cũng đã đứng lên đi vào phòng tắm sản nước, để hạ thược đi tắm rửa. Hạ thược vốn có muốn nói gì, nhưng anh hòa nước tắm cho cô, cô đành phải đi vào phòng tắm. Nghĩ đi ra sẽ nói sau. Cửa phòng tắm đóng lại, bên trong dần vang lên tiếng nước. Cô không biết người đàn ông bên ngoài phòng Đứng bên ngoài trong bóng tối hơi thở sắc bén Lúc này đây anh nhìn chằm chằm phía cửa sổ sát đất Người quản lý này tên Vu Phong Ở Thành thành Đây là một khách sạn có chút danh tiếng Bởi vì thức ăn đặc sắc Tràng hoàng lịch sự tào nhã Làm ăn tất nhiên là tốt Khách sạn này kinh doanh được hơn 8 năm Cho tới bây giờ chưa từng phát sinh Chuyện gì to lớn Tối hôm qua Người Long Nguyên gọi điện thoại tới Vô Long lập tức phát mộng. Nhìn thế nào cũng không nghĩ, vị này trong giới hắc đạo của tỉnh là người tiếng tăm lừng lẫy, cơ nhiên lại gọi điện thoại cho mình. Nghe sau khi hắn biết khách sạn mình có người chết, sợ tới mức trái tim muốn ngừng đập. Gian phòng đó là chủ tịch Hoa Hạ tập đoàn, cũng đơn gia an thân hội dùng cơm, sao lại có thể có người chết? Hắn có hay không đắc tội hai người này bị vu hãm à? Hơn nữa, chưa nói việc buôn bán kiêng kỵ người chết, Chính là nhà ở bình thường có người chết cũng rất xui xẻo. Tuy rằng Nghiêm Long Nguyên có nói qua, chuyện này an thân hội phụ trách xử lý không cần đến hắn, nhưng hắn vẫn nhanh chân chạy đến khách sạn. Những người của an thân lúc này lại trận ở bên ngoài, ai cũng không cho vào. Mà đến giảng sáng, khách sạn không tiếp tục kinh doanh, bọn họ mới đưa thi thể ở bên trong ra, theo hướng cửa sau bỏ lên xe. Thi thể được gói thành hành lý to, Bù phòng không nhìn ra hình dáng gì nữa Nhưng biết là nâng ra 5-6 gói Hắn cố tình trấn tĩnh Sợ tới mức cả người lạnh mồ hôi Đám người kia đi rồi Hắn đi vào thì thấy rằng trên mặt đất nơi nơi làm máu Cảnh tượng thực dọa người Trời vẫn chưa sáng Hắn cũng không dám dọn dẹp Chỉ ra lệnh phải sửa chữa phòng Tính chứ hôm nay tự mình ghé qua dọn dẹp sạch sẽ Sơn lại phòng ốc rồi mới tiếp tục kinh doanh không nghĩ tới mới sáng sớm Hạ Thược quay lại khách sạn Muốn đi vào căn phòng kia để xem xét Trời đất ơi Tối qua xảy ra chuyện vậy Cô ta dám tới à dù là người con gái Lá gan không phải là lớn tầm thường Hơi đó hình như nghe nói cô ta là phong thủy sư Bộ phòng giật mình Nhìn Hạ Thược với ánh mắt có chút kinh dị Vị trẻ tuổi này là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, còn có một thân phận khác, phong thủy đại sư. Chuyện này hắn từng nghe bạn bè nói qua, lúc ấy bất quá chỉ cười, cảm thấy người nhỏ tuổi làm nhiều chuyện như vậy, sợ rằng người ta quá thổi phồng. Nhưng chạy nhẽ việc này là thật ư Quản lý à, ông yên tâm đi, hôm nay tôi đến đây không làm phiền ông chút nào, ông chỉ cần cho tôi nhìn một chút là được. Hạ Thược với vụ phòng thần trí đang để đâu đâu Lì mở miệng nhỏ nhắc nhở Thành thật nó với ông Đêm qua lúc tôi rời đi Khí trang cho phòng ổn định Hôm nay tôi đứng gần khách sạn của ông Mà dù căn phòng kia đóng cửa Vẫn cảm giác âm dương hỗn loạn Tình huống này rất nguy hiểm Tôi phải đi xem Nếu không sau khi ông khai trương lại căn phòng này như định phiền tóa không ngừng Cái gì? Phiền toái ư? Vụ phòng sửng sốt Nghĩ nghĩ nhìn Hạ Thược Trong thoáng chốc liền cuốn quýt đứng dậy. Cũng không tính là Hạ Thược thực sự có bản lĩnh hay không. Dù sao cũng không mất tiền, sao lại không thử một chút chứ? Ờ, làm phiền Hạ Tổng, mời ngài. Vụ phòng tự mình đưa Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận lên lầu, vào trong căn phòng kia. Bởi vì hôm nay tầng này ngừng kinh doanh, khách sạn cũng không có khách. Giờ phút này trên hành lang đầy yên tĩnh. Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận đi nhẹ nhàng không tiếng động. Chỉ nghe nhịp bước chân vô phong rơi đều trên thảm Ba người đi trên hành lang Nếu qua nhìn thấy tất rét run Ở hành lang quá yên tĩnh Ba người cùng đi lại Chỉ nghe tiếng bước chân của một người Phòng dùng cơm tối hôm qua tất nhiên bị khóa lại Hạ thược còn chưa đi đến cửa liền nhíu mày Một bùi tanh mơ hồ truyền đến Ông đã làm cái gì? Hạ thược quay đầu lại hỏi thần sắc nghiêm túc Bộ phòng sửng sốt Không không có gì mà Chính tối hôm qua chuyện đó dọa người lắm Tôi rất bất an Nghe nói đốt nhang có thể giúp lấy đốt vài cây nhang à, à, Hạ Tổng à Trong việc buôn bán mọi người đều có kiêng kỵ Có người chết là không may mắn Nói chưa dứt lời Lì thế hạ thược sắc mặt càng kém hơn Bộ phòng vội vàng hỏi Hạ Tổng có vấn đề gì ơ Ông vì sao đốt nhang Bố mời Phật à Hạ thược mà dù hỏi vậy Như đáp án vốn đã biết sớm Vụ phòng sửng sốt Ờ nơi này là chỗ kiếm cơm Tôi đốt vài cây có làm sao đâu Cũng không tính mời thần Phật gì Tôi tính là đốt hết đêm Khu trừ tà khí chiều hôm nay đem chỗ này dọn sạch sẽ Sơn lại một lần nữa Như thế nào việc này có vấn đề ư Không mời Phật Vậy ông muốn thỉnh thần gì đây Chỉ sợ thỉnh thần ta không đến Nhưng một đám bạn tốt thì kéo đến Chắc không được phòng này âm khí đại loạn, mong mở cửa ra tôi xem. Bạn tốt đó. Vụ phòng trừng lớn mắt, nghe Hà Thược nói vậy vội vàng mở cửa ra. Nhưng trong lòng có chút bồn chồn Theo ý tứ này, hình như trong phòng có thứ không sạch sẽ à? Nói thật, trong khách sạn của mình có người chết, hắn tự nhiên tâm ý không thoải mái. Nhưng xui là một chuyện, nói trong phòng này có thứ không sạch sẽ, đó là một chuyện khác. Ngày qua hơi quá tả môn Trên đời này có thứ sạch sẽ hay không Cũng khó nói mà Ông ta đốt nhang Chỉ vì làm chính mình cảm giác dễ chịu hơn Hơn nữa mùi hương nhang Có thể át mùi máu tanh trong phòng Nó ông ta đốt nhang Mà xinh chuyện Có nói quá lên không vậy chứ vu phong ở trong lòng thầm bĩu môi Nhìn động tác không chậm trễ Không phải chỉ là muốn vào căn phòng Xem một chút thôi à Giả thần giả thánh cái gì Thôi đem vị hạ tổng này dỗ cho vui vẻ một chút cũng được. Mề sau vẫn còn khách quý phải không? Nghĩ như vậy, mở cửa phòng ra. Cửa lớn vừa mở ra, vô thành vô tức, vừa mở một cái hạ thực nhíu mày. Bên trong khóa nhang nồng đậm ở vào mắt mũi, khiến người ta bị nghẹn. Mặt đất kia loang lổ vết máu, khóa nhang lựa lờ trên vệt máu tạo nên cảm giác quỷ dị. Đúng lúc này không biết từ nơi nào. Chuyển đến một tiếng vang rất nhỏ Đồ ngột hay lang Nghiêm tĩnh lặng truyền ra Bộ phòng thiếu chút nữa nhảy dựng lên Kinh ngạc nhìn bốn phía Một lần nữa Kiêm thanh đó chuyển đến khách một tiếng Lại là âm thanh ấy Cảm giác như một vật gì đó bị vỡ Do móng vuốt gây ra Nghe được khiến người ta ra đầu run lên Bộ phòng kinh hoàng hỏi Cái gì vậy? Đây là tiếng gì? Hạ thượng ánh mắt nhìn đầu ông ta Ông đội cái gì trên đầu vậy? Lời này rõ ràng, nó ra âm thanh phát từ trên người Vu Phong, hắn sợ tới mức ba hồn chín vía bay mất hết, da mặt trắng bệ, ở trên người của mình kiếm loạn hồ hồi. Ông luôn cho rằng mình không quá tin vào mấy cái vụ tà môn này, nhưng không khí bây giờ quả thực quá dọa người. Đã sống hơn 40 tuổi nhưng chưa bao giờ thấy thất thố như lúc này. Tay tìm kiếm lung tung trên người, chính xác thì cũng không biết mình thực ra muốn kiếm cái gì. Hà nhìn về phía Vu Phong, Ông ta mặc bộ tôn trung sơn màu lam, ngón tay đeo chiếc nhẫn khắc hình từ hưu bằng phỉ thúy. Trên cổ tay đeo một xuyến phật Châu Khi ông ta đang cúi đầu kinh hoàng tìm kiếm, cô liền nhìn thấy ông ta đeo một sợi chỉ ngọc màu hồng. Có một cái gì đấy bằng ngọc treo theo, rõ ràng là vật trang sức. Ông đeo cái gì trên cổ? Cô vừa nói vu phong lên sừng sốt, theo bản năng tay lên hướng cổ áo đem vật đang treo trên cổ kéo ra. Vật nọ vừa lấy ra, vụ phong lập tức chấn kinh. Ông ta đeo một sợi chỉ ngọc, phía dưới là vật trang sức được điều khác bằng tử ngọc, là một cái hồ lô. Hồ lô làm bằng ngọc kia trong như nước, vô cùng tinh xảo, mà bây giờ ngay chỗ miệng hồ lại nứt xuống phía dưới, một vết rách rất rõ ràng. Này, này sao lại thế này? Ngày khi vụ phong chơi hết khép sợ, Hổ lô lại vang lên một tiếng Lần này trực tiếp phân làm hai Một rơi xuống đất, nửa còn lại Nằm trên tay của vù phong Hạ thực cụp mi thở dài Miếng ngọc này hẳn là nuôi dưỡng rất nhiều năm Cảm tạ nó đi, nó ru ông tránh một kiếp đấy Vù phong chỉ ngây ngốc ngởng đầu Có điểm phát mộng Còn chưa phản ứng bình thường lại Hạ thực nói tiếp Tham hư không có tưởng Vậy tất cả âm hồn đều có thể nhận lấy Cái này giống như ông ở trên đường cái, cầm tiền kêu người ta đến lấy, không biết ai là ai, thấy mặt là có tiền. Hơn nữa, mặc dù muốn thỉnh thần cũng phải xem phương vị, tính canh giờ, thỉnh được rồi phải thành kính cung phụng, mỗi ngày đều dâng hương cầu nguyện. Khi không cần nữa cũng phải có nghi thức tiễn đưa, mấy bước này không thể qua loa. Trong dân gian nói, thỉnh thần dễ, tiễn thần khó là đạo lý của nó cả. Trách không được cô cảm thấy căn phòng âm khí cực loạn, nguyên do trong phòng có không ít âm hồn. Những âm hồn tốt xấu, đủ loại tập trung lại, âm dương không loạn mới là lạ. Ông ở ngoài chờ đi, tôi vào xem. Hạ Thược cùng Từ Thiên giận bước vào phòng, tiếp theo lấy đem cửa đóng lại. Mà đến lúc này, Bù Phong chưa tỉnh hồn, phát ngốc thực lâu, sau đó kinh nghi bất định nhìn nửa cái hồ lô trong tay mình. Này... Việc này là thật ư? Ông tan lạnh cả lưng tì người vào cửa, ở bên trong hạ thược quét mắt nhìn khắp phòng, vừa thấy lên nhíu mày. Trong phòng hiện ra âm hồn không ít, chung quanh đã hơn 8 âm hồn. Trong đó có cả đám sát thủ đêm qua bị hạ thược giết chết. Kia là sát thủ, bị long lân sát khí giết chết. Lòng lần vốn là một cây hung đao ngàn năm trước dùng vào việc lăng trì vì nhiễm nhiều oán niệm. Mà thành hôn thần sát thủ kia bị long lần giết chết Trước khi chết không biết là cảm thụ cái gì Lại có ý niệm ở lại trên thế gian Không chỉ biến thành âm hồn Có bị sát khí nhiễm lấy Trong căn phòng này âm khí hỗn loạn Do một mình hắn phát ra May mắn là hôm nay Hạ Thược quyết định Đến khách sạn nhìn xem Bằng không qua thêm vài ngày Toàn bộ khách sạn bị sát khí lây nhiễm Nhân định sẽ gặp chuyện không may Tử thiên giận tiến vào phòng để đem hạ thược bảo vệ ở sau người vẽ một đạo bùa chú giúp cô tăng thêm nguyên khí ánh mắt đảo qua vết máu trên mặt đất lấy kinh nghiệm của anh đêm qua lại nghe cô kể có một lần hôm nay đến hiện trường sao lại nhìn không ra tình hình chiến đấu khốc liệt đến mức nào anh nắm chặt tay khơ tay trắng bạch ra phát ra âm thanh răng rắc hơi thở lại làm cho người ta sợ hãi hạ thược vừa thấy liền chạy qua trấn an anh Không có về gì rồi, em bây giờ không phải tốt lắm à? Giải quyết xong chuyện này, em liền an tâm. Nhanh nhanh, hôm nay còn phải đi mua quà về nhà nữa. Cô nói vậy, từ thiên dẫn quả nhìn yên lặng, dù cô lấy đồ nghề. Phương pháp siêu độ, Phật giáo, cùng các giáo là chung lý luận, khác hành xử Phật giáo cho rằng không cần biết là vật sống gì, đã chết đều có thể siêu độ. Siêu độ không chỉ có thể giúp thanh tịnh, tẩy đi nghiệp chướng tăng phúc tăng thọ, có có thể giúp chúng sinh giảm bớt nhân quả, giảm bớt thống khổ, tạo ra một đoạn nhân duyên mới. Mà đạo giáo về siêu độ lại không có bài kinh kệ. Đạo giáo chú ý về tính tự nhiên, tiền địa nhân hết thẻ là tự nhiên, mọi sự đều có định số. Đạo giáo mặc dù không có kinh kệ để tụng siêu thoát, nhưng có phương pháp độ hóa. Về phương pháp độ hóa, hai nhà Phật đạo là không giống nhau. Hạ thừa vì tiết kiệm thời gian, Hôm nay là dùng phương pháp đạo gia Đạo gia độ hóa âm hồn Chủ yếu là khai đàn, cúng bái, thỉnh thần Sau đó dùng văn đốt cháy Hình thức đơn giản, hiệu quả lại mau Trong bài văn độ, phần con dấu là phần cần Tứ này hạ thược sáng sớm lê chuẩn bị tốt Thiết đàn vật có vẻ nhiều Đàn bàn đàn bố, tu hành thần tượng Khai quang biểu văn Nếm, cung bàn, trấn thần bát bảo Mấy cái vật dụng linh tinh cho đạo sĩ, bạn nào coi mấy phim cương thi thì đều thấy. Cái bàn có hơi nhỏ là vu phong đưa tới, nhưng hạ thược lại không làm cho ông ta bước vào. Trong này âm khí rất loạn, cô cùng sư huynh có nguyên khí hộ thể, tất nhiên không việc gì. Nhưng người bình thường ở trong này đối với thân thể không tốt. Vù phong tận mắt thấy hồ lô của mình tự vỡ làm đôi, tâm thần chịu ổn định lắm, đối với chỗ này cũng liền sợ hãi. Hạ Thược không cho vào, người nào dám không nghe. Ở cửa kia, ngó trái, ngõ phải một chút, liền vội vàng đem cửa đóng lại. Lại hơi tò mò Hạ Thược ở bên trong làm cái gì. Nhưng lúc này, so với việc tò mò dự tính mạng, ông thấy quan trọng hơn. Hạ Thược ở trong phòng, thời gian cũng không phải là dài, cũng không có cái màn đạo sĩ, chửi tay đôi với âm hồn, thời gian lớn ở trong phòng chỉ là im lặng. Vũ Phong đem lỗ tai đặt cạnh cửa, cũng không thể nghe tiếng của cô tụng niệm cái gì. Cuối cùng, mơ hồ nghe hạ thược lầm bẩm nói rằng Giết ngươi là điều bản thân ta không muốn. Người ở thế gian có tích được phúc đức, thì dùng nó đầu thai làm người, kiếm sao thiện quả hồi báo, kiếm một nhà tốt mà đầu thai. Câu nói kế tiếp thì Vũ Phong nghe không rõ, nhưng nghe được câu giết ngươi là bản thân ta. sau lời nói, toát ra một thần mồ hôi lạnh. Lời này ý tứ gì chứ Tối hôm qua ở khách sạn Những người này là Là Hạ Tổng giết à Thật là có khả năng này ơ Bụ phòng Dán lỗ tai lên trên cửa Kinh hã không thôi Hạ Thược lúc này bất ngờ mở cửa đi ra Để mong tà tí nữa ngã nhào ra đất Ông nhìn Hạ Thược ánh mắt đầy hoảng sợ Hạ Thược có điểm ngoài ý muốn Cũng không nghĩ nhiều mà nói tôi rồi tôi không còn việc gì Nhan còn lại trong phòng thiêu hết đi Ông đem tàm nhang gom hết lại Đem bỏ ở cái miếu ngoài thành Nhớ là không được Quang bậy Mà mốt đừng đốt nhan bậy bạ Nếu muốn thỉnh thần vị Đi mời phong thủy sư đến xem phương vị cùng ngày tháng Đừng tự bài trí lung tung nữa Bộ phòng nghe hạ thược nói Chỉ để ý gật đầu Ánh mắt loé lóe Thậm chí không dám nhìn thẳng vào cô Đem cho đốt hết lên an ổn Trong này sửa sang lại một chút Là có thể yên tâm khai trương Hạ Thược không phải không phát hiện Vũ Phong đối với cô tựa hồ có điểm e ngại Nhưng cô lười quản Dù sao hôm nay tới nơi này Chính là vì cầu mình an tâm Về phần vì thắp nhang lầm Chọc phải thứ linh tinh Chẳng qua chỉ là tiện tay làm luôn Chẳng bỏ một cái nhấc tay Sự tình làm xong Địa dặn cô cần dặn Còn lại không đến phiên cô quản nữa Nghe nói Hạ Thược phải đi Vũ Phong chạy nhanh đưa tiến Tâm tình dối rắm Ông ta làm sao cũng không nghĩ ra Mình chỉ đốt vài cách nhang Sao lại phiền toái nhiều như vậy Mặc dù vậy Cái hồ lô ngọc mình đeo nhiều năm Cứ nhìn vỡ đôi trên tay Không muốn tin thì cũng phải tin Hạ Tổng Thoan Nghìn thực sự chút bản sự Vốn là phong thủy đại sư Đúng ra ông ta nên cảm ơn cô Nhưng Những người đó thực sự do cô ta giết à Sát tình này không dễ chọc đây Ông ta tận mắt Thế khiêng ra ngoài 5-6 cỗ thi thể cơ mà Vũ phòng rối rắm Hà thực sao lại quản được ông ta dối rắm cái gì Sự tình đã giải quyết ổn thỏa Sau đó cô cùng từ thiên dận đi siêu thị cả cuối năm Hà thực phải về nhà Tự nhiên là vì sư phụ, bà nội và cha mẹ Mỗi ít quà mang về Cô lôi kéo từ thiên dận đi siêu thị Mua cho sư phụ đường tôn bá Bộ đồ tôn trung sơn màu sáng Để qua năm mới mặc Ông bà nội cũng mua đồ mặc đối với ông nội Hạ Quốc Hỷ Hạ thực tuy rằng từ nhỏ không được ông yêu thương Cô với ông không quá thân cận Hơn nữa khi nhà cô sống riêng Thái độ ông không tốt lắm Nhưng cô có thể không để ý cô chú trong nhà Diện phần nông nội thì phải làm đủ chữ hiếu Tóm lại về đạo hiếu Cô không thể thiếu Về phần có thân tình hay không Thì đó là chuyện khác một quà cuối năm cho bà nội Hạ thực không khỏi có chút cảm khái Kiếp trước cô đi công tác Khi đến năm cùng Nguyệt Tận Mới lấy được tiền thưởng liền vội mua cho bà nội bộ đồ mới Khi gọi điện thoại về mới biết Bà nội khi ấy qua đời hơn một tháng Người nhà sợ cô biết tin dữ Bỏ việc quay về liền giấu cô tin tức này kết quả chuyện này trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất của cô Mà hiện nay Thân thể bà nội khỏe mạnh Chỉ cần tưởng tượng về mặt luôn tươi cười Hòa ái hiền lành của bà Khi mặc chiếc áo mình mua Hạ thược liền cầm áo mới ướm tới ướm lui Cảm thấy vừa ý mới cho người bán hàng gói lại. từ thiên giận đi theo cô làm cu ly, mà kể biển người trong siêu thị. Trong mắt của anh chỉ có mỗi mình cô ở phía trước. Anh không giống phần lớn đàn ông khác, rất ngại đi theo con gái vào siêu thị. Cô không ra vẻ người lịch lãm cao quý. mà anh không chút thay đổi, lóc cóc đi theo hạ thược. Như chuyện này là chuyện rất hiển nhiên vậy. Cô hỏi, anh trả lời một tiếng. Không hỏi thì anh liền yên lặng đi theo. Anh có vẻ cô độc lại lạnh lùng Từ trong xương tủy Trong siêu thị người qua người lại Quay đầu nhìn thêm lần nữa nhưng là mấy cô nữ sinh trốn học Thường tụ tập thành một nhóm Cúi đầu thét trói tai Có người hơi cuồng nhịp một chút Mặc kệ hạ thược ở đấy Liền hướng lại đây bắt chuyện Còn chưa kịp đến gần Thì bị từ thiên giận liếc mắt một cái Liền văng ra xa Ngoại trừ nữ sinh ấy Hạ thược thì lại hấp dẫn thanh niên Phạm là ai nhìn hơi lâu một chút Sẽ bị từ thiên giận chừng một phát còn băng ra xa hơn Hạ thường mới mặc kệ anh ở phía sau chừng tới chừng lui cái gì Cô chỉ để ý chọn quần áo Mặc dù biết từ thiên dận vô không am hiểu việc này Nhưng cô nhị không được lâu nay vẫn quay lại hỏi hỏi Cô không phải cho anh quyết định cái gì Mà nhân cơ hội chọc sư huynh ngốc manh của mình Xem như giải trí một chút đi Vì thế hai người đi dạo trong siêu thị khác với người ta Cả quá trình thường xuyên nghe đối thoại như vậy Sư Huynh Bộ quần áo này mặc đẹp không? Ừ Bộ kia chắc đẹp hơn à? Ừ Hai bộ này chọn một Thế lấy bộ nào bây giờ? Ờ Đôi mắt đèn thăm thẳm của anh Nhìn hai bộ quần áo trên tay cô Ánh mắt gian nan Lộ vẻ mềm man Nhưng anh thực sự đang rất nghiêm túc Chỉ là anh càng ra vẻ nghiêm túc Nét tư cười của cô càng đậm Ánh mắt cô lấp lánh Đầy thích thú Mãi đến khi nhìn đủ mọi vẻ ngốc ngách của anh phô bày Cô đưa đồ cho người bán hàng gói lại Cứ vậy lặp đi lặp lại Người khác sớm nhìn cô căn bản cố ý làm vậy Cô kỳ thật Luôn có chú ý của mình Chẳng qua đối với anh ngốc này trêu chọc không hề biết mệt Nhưng anh dường như chẳng phát hiện ý đồ của cô Chỉ cần cô hỏi anh liền đáp Hỏi vài lần anh đều rất nghiêm túc lựa chọn Chẳng qua tới bây giờ còn chưa chọn được bộ nào Hai người buổi sáng đi siêu thị Mua quà cho ông bà nội Đến giữa trưa mới trở về khách sạn dùng cơm Hạ Thược đau lòng từ thiên giận đêm qua không ngủ Giữa trưa để ngủ một giấc Sau khi tỉnh lại Hai người tiếp tục quay lại siêu thị Lúc này Hạ Thược mua quần áo cho cha mẹ cô Hạ Thược mua cho mẹ Lý Quyên Một cái áo gió màu đỏ thấm Màu sắc tươi đẹp Kiểu dáng gọn gàng Cô biết mẹ mình luôn yêu thích Y phục màu đỏ Nhưng từ khi còn nhỏ gia đình rất khổ Áo mẹ cô mặc đều là của chị mình sửa lại Ý khi có cơ hội mua quần áo mới Sau khi kết hôn qua năm mới Mai bộ đồ màu đỏ Lại bị chị chồng chê cười Bảo rằng màu da không hợp màu áo dáng vẻ rất quê mùa Hạ thường trong lòng với việc này Với còn tức Chỉ cần mẹ cô thích là được Có cái gì mà không thể mặc chứ Màu da cũng không phải không thay đổi được Trang điểm thẩm mỹ đều hiệu quả hết Mà dù không có mấy thứ đó, người sống trên đời nhiều biết bao nhiêu, làm sao vừa lòng hết ánh mắt người khác đây. Mặc kệ đẹp hay xấu, trục quy đều có người nói ra nói vào, sao không tùy theo tự nhiên, thỏa mãn chính mình là được. Mù quần áo cho mẹ xong, hạ thực lựa cho cha bộ Tây Trang. Hai người đi đi dạo dạo trong siêu thị, còn thuận tay mua một số thuốc bổ. Từ tiên dẫn thách xe bao lớn bao nhỏ. Hạ Thược để anh đem ra xe trước Còn mình đi vào một tiệm chuyên bán hàng hiệu nam trang Trong tiệm khách không nhiều lắm Nhà viên cửa hàng đối với Hạ Thược có chút lạnh lẽo Nguyên nhân là Hạ Thược thoát nhìn trẻ tuổi Hơn nữa cô hôm nay khoác cái áo tràng màu trắng Áo lông, khăn quàng cổ Nhìn qua là biết không về hàng hiệu Tuy là cô tướng màu xinh đẹp Quần áo đắt tiền không sai Nhưng chắc chắn không phải là đồ hiệu rồi Tiệm này chuyên bán hàng nam chất lượng cao quần áo kiểu dáng mới nhất, giá không rẻ. Bình thường có người đi vào, nhân viên cửa hàng vừa thấy liền đánh giá ngay người khách này có tiềm năng hay không. Bởi thế, xem qua trang phục Hạ Thược, nhân viên cửa hàng chỉ là không lạnh không nóng, theo ở phía sau, cũng không có giới thiệu. Hạ Thược vừa vặn, không muốn có người giới thiệu. Cô muốn mua đồ kiểu dáng gì trong lòng có tính toán, bởi vậy không ai đến cuối giày cô lại càng thích. Xem có một vòng Hạ Thực phát hiện trong tiệm này Đồ chuyên dành cho người nam khoảng trên dưới 30 Kiểu dáng đều có vẻ mới Rất không thích hợp với tuổi của cha mình Tuy nói không phải muốn bỏ số tiền lớn để tìm phong cách Nhưng bộ đồ canh đang mặc trong tủ kính Khiến Hạ Thực thực chú ý Bộ này lấy màu đen làm nền Ở ẩn, ẩn hoa văn Phong cách nội liếm Kiểu dáng cổ điển cách tân trầm ổn mà mới mẻ Hạ thược vừa nhìn, mắt liền sáng ngời, cảm thấy kiểu dáng này thích hợp với từ thiên dận. Cuối năm nay anh cũng trở về kinh thành, tuy nói về khoản quần áo trong nhà, khẳng định chuẩn bị cho anh. Nhưng tính tình của từ thiên dận, chắc chắn anh không thèm thử. Cho anh cái gì anh mặc cái đó. Hôm nay là dịp thích hợp để anh thử một chút, thích hợp thì liền mua. Làm ơn em bộ Tây Trang lấy cho tôi xem. Hạ thược thế này mới xoay người nói. Mà khi cô quay người mới phát hiện Nhân viên cửa hàng sớm đi ra ngoài cửa Ngay cả đi theo cô cũng lười Hạ thược chỉ lặp lại lần nữa Có thể cho tôi xem bộ tây trang này Lấy cho tôi xem đi Cô hỏi đến hai lần Nhân viên kia dù muốn giả lơ cũng không được Nhưng cô ta lại không đi qua Hơi nghiêng nghiêng thân mình Nhìn thoáng vị trí hạ thược đứng à, Bộ tây trang kia là mẫu mới nhất của năm nay Giá 3 vạn 2 Nhân viên cửa hàng vừa nói vừa lấy mắt nhìn Hạ Thược ý tứ quá rõ ràng Hạ Thược thản nhiên lướt mắt nhìn cô ta Ánh mắt di chuyển Ở trong cửa hàng kiếm người nhân viên khác Không có nhân viên phục vụ nào khác ư Tôi cần một người lấy giúp bộ Tây Trang này Trong tiệm khách không nhiều lắm Nhân viên cửa hàng cũng không bận Cách đấy không xa là một nhân viên khác Đang đi theo một cặp vợ chồng hướng bên này Từ xa nhìn lại đây cười Là bộ này ơ, xin hỏi tiểu thư, ngài có số đo hay không? Hoặc là ngài nói cho tôi biết người kia cao bao nhiêu, tôi giúp ngài xem số đo. Nhân viên cửa hàng này tươi cười ngọt ngào, hơi ngây ngô tuổi tầm tầm 20, nhìn qua là biết đi làm chưa có lâu. Hạ thược đối với cô ta cười hiền lành, báo số đo. Nhân viên cửa hàng liền gật đầu đi lấy. Nhân viên đứng ở cửa biểu môi, lướt đồng nghiệp một cái. Không có não mà. Có khách hàng tốt lại không biết nắm chắc. Cứ nhìn đi lo cho đứa nhỏ quần áo không ra làm sao. Người mới chỉ là người mới. Ngay cả khách hàng có tiềm năng hay không cũng không nhìn ra. Xứng đáng mất khách hàng tốt mà. Lúc này cô ta cười cười muốn giành mối đôi vợ chồng của đồng nghiệp. Quần áo nơi này mắc vậy. Bán một bộ. Phần trăm được thưởng không ít. Mình không nắm chắc thì đúng là ngu. Quản cô ta làm cái gì chứ? Nhưng cô ta vừa tiến hai bước Trời nghe cửa tiệm mở ra lại có khách vào Cô tan theo bản năng Quay đầu nhìn, tiếp theo ngây ngẩn người Đi vào là một thanh niên khoảng 25-26 khuôn mặt lạnh lùng, giá người thon dài Trời đang rất lạnh Như mặc áo lông cổ chữ V Ở trong tủ kính ánh đèn hát tới Dạy sáng khuôn ngực đầy cơ bắp Thập phần mê người Mà quan trọng nhất, người này khí chất lạnh lùng Thế sắc bén như đao Cô tịch lạnh lùng Người nhìn thấy lòng liền run lên